Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị thổi tung bay khắp nơi, cả trên giường và dưới đất. Phương Mộc nhặt từng tờ, sau khi sắp xếp lại phát hiện thiếu mất một trang. Lại tìm tiếp, thì ra nó bị bay xuống gầm giường. Phương Mộc cúi người xuống, thò tay xuống gầm giường, không với đến. Cậu nhìn quanh khắp phòng, không có đồ vật nào có cán dài. Bèn chui ngay xuống gầm giường để nhặt. Nền đất dưới gầm giường không hề nhiều bụi bặng như trong tưởng tượng, mà đưa tay sờ, chỉ có một lớp bụi mỏng thôi. Sau khi thò tay lấy được tờ giấy đó ra, lấy bật lửa để bàn, chui vào trong gầm giường một lần nữa. Ánh lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa làm sáng rực không gian nhỏ hẹp dưới gầm giường. Phương Mộc soi đi soi lại, phát hiện ra góc trong của gầm giường tích một lớp bụi dày, nhưng nền đất ở giữa gầm giường thì lại rất sạch giống như thể đã có người cố tình quét dọn vậy. Phương Mộc nhìn thật kỹ nền đất, chỉ có một lớp bụi mỏng. Nhìn một lát nữa, Phương Mộc từ từ lật người nằm đúng vào vị trí đó. Chiếc mặt lửa trong tay soi sáng vàng phía trên, dưới ánh lửa, một số chỗ lồi lõm không bằng phẳng tạo nên bóng tối. Đôi mắt Phương Mộc bỗng mở ra từng chừng, mặt của cậu đang đối diện với cái phản gỗ mà trên đó khắc chi chít tên một người. Mạnh phạm chiết. Nét một số vết chữ khá chỉnh tề, hình như là dùng dao để khắc, và có một số chữ thì lại rất ẩu, hình như lấy những đồ nhọn như chìa khóa để vạch lên. Xem ra, mạnh phạm chiết không chỉ khắc một lần trên đó. Phương Mộc loay hoay lại dưới gầm giường liên tục thay đổi vị trí. Kết quả là phát hiện ra trên đầu giường và phía dưới giường đều có tên mạnh phạm chiết. Phương Mộc chợt nghĩ đến, trong những ngày tháng sống cô độc đó, mạnh phạm chết có lẽ cũng co rúng người dưới cái gầm giường giống như mình lúc này, run dày khắc đi khắc lại tên của mình trên phản gỗ. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới thẫn thờ bò ra khỏi gầm giường, khắp người đầy bụi, ngồi ngẩn người trên ghế. Đột nhiên, Phương Mộc hình nhưng nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy chạy ngay ra ngoài. Mở cửa ra, Phương Mộc liền bước ra hành lang. Nhìn lên biển số phòng, quả nhiên đúng như vậy. Ở giữa ba số, ba, không, bốn. Cũng có hai dấu vết mờ mờ, nhìn ra rất giống dấu cộng. Có người đã đến cố tình xóa đi hai dấu cộng này, chỉ là không biết vì sao mà không xóa sạch hoàn toàn. Nhưng nếu không xem kỹ thì không phát hiện ra được. Đúng là mạnh phạm Triết đã bị một người khác khống chế rồi. 7 tiếng đồng hồ sau, Phương Mộc và Thái Vĩ cùng ngồi trong phòng ký túc xá. Thái Vĩ vừa mới rửa tay trong chậu rửa mặt, đập đập bụi dính trên quần áo hỏi: "Thôi Miên ư? Đúng vậy, tôi cảm thấy có khả năng này." "Ý cậu là tất cả mọi hành vi của Mạnh Phạm Triết vào tối hôm đó đều là kết quả của việc bị thôi miên sao? Bao gồm cả việc viết dấu cộng vào giữa ba con số 313?" Cả việc giết cậu, có thể thần kỳ vậy sao? Thuật thôi miên, có thể khống chế người ta làm một số động tác đơn giản, nhưng giết người có mục tiêu thì e rằng rất khó đấy. Nhìn thấy nét mặt đầy nghi hoặc của Thái Vĩ, Phương Mộc giải thích ngay. Mạnh phàm triết viết thêm dấu cộng ở trên biển số phòng của tôi, bao gồm cả việc sau đó tiến hành tấn công tôi, đều không phải là cố ý đâu. Anh có còn nhớ không? Khi mảnh phàm chết theo tôi lên tàu, đã từng có lúc dừng lại đấy. Thái Vĩ châu mày hồi tượng lại. Ừ, hình như là có chuyện này thật. Tôi nhớ cậu ta có lúc dừng lại một lúc ở hành lang đấy. Đúng rồi, hình như chính là vị trí căn phòng này đây. Được, anh hãy xem đây này. Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra hành lang, chỉ cho anh thấy những dấu vết mờ mờ trên tấm biển ghi số phòng. Thái Vĩ tròn xoe mắt nhìn miệng lầm bẩm, trời ơi, lúc đó chỉ chăm chăm chú ý đến phòng các cậu thôi mà không chú ý đến đây. Điều này chứng tỏ là mạnh phàm Triết không hề cố ý chọn lựa tôi là mục tiêu, cậu ấy chỉ là ám thị trong lòng phải tìm ra con số 7 trong cái hành lang này. Cậu chỉ vào hai bên hành lang, từ 301 đến 320, 321 là nhà vệ sinh. Trên số phần 322 cách phía bên này chúng tôi một cánh tổng sát cho nên có thể hình thành con số 7 này chỉ có 304 và 313. Vậy cậu ta muốn giết cậu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net